anh vặn nút tắt công tắc. Tánh trục thang từ từ quay chậm lại rồi im bặt, âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này là tiếng thở dồn của chính mình. Written tháo bầu tai nghe cho mình rồi giơ lui qua, "Tháo tai nghe cho tôi, đến nơi rồi." Anh nói dịu dàng. Nét mặt anh đầy biểu cảm, nửa gương mặt ở trong tối, nửa gương mặt kia được chiếu sáng bởi ánh đèn của bãi đắt.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 Trong đó nàng Tess xinh đẹp đến nhà của bà quả phụ ngim Oberview nhưng không gặp bà mà gặp tên con trai phóng đãng của bà là Alex đi Oberview, kẻ về sau đã lừa và cưỡng hiếp nàng. Ý nghĩ đó làm tôi mỉm cười. Chuyện gì làm cô vui vậy? Anh ngồi xuống bên cạnh, quay mặt sang nhìn tôi, đầu anh tựa vào tay phải, cùi chỏ chống vào lưng ghế. Tại sao anh lại tặng riêng cho tôi cuốn Test of the Di Oberview? Tôi hỏi. Christian chăm chăm nhìn tôi trong giây lát,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 và Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất vốn là những người cuồng tín đạo Thiên Chúa, toán được lập ra nhằm duy trì sự tồn tại duy nhất của đạo Thiên Chúa ở nước này với những hình phạt dã man, tàn khốc dành cho ai không thờ Thiên Chúa. Trời đất thánh thần ơi,